Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Em nói em thích anh, nhưng không muốn có quan hệ yêu đương. Anh chấp nhận. Em nói chỉ muốn làm bạn bè, không muốn gánh chịu tình cảm. Anh cũng đồng ý. Nhưng em lại nói để cho cha quyết định việc hôn sự của em. Em xem anh là cái gì? Mấy năm qua chúng ta là thế nào? Sao em có thể đối xử với anh như vậy? Tim em làm bằng sắt sao? Tình cảm của anh đối với em là dạ sao? Đối mặt với cơn thịnh lộ của anh, cô đối lý cuối cùng chỉ có thể quật cường nói lại một câu là bản thân anh tự làm tự chịu đúng là anh ta tự làm tự chịu từ lúc mới bắt đầu đã là như vậy anh ta không có lý do trách cô là chính bản thân anh ta muốn như thế tại sao anh ta lại trách cô chứ giải trọng tâm nghe xong vẻ mặt từ tức giận thoáng qua trở nên lạnh lùng anh nhìn thẳng cô trong ánh mắt trước đây luôn tràn ngập ý cười rất ấm áp bây giờ vẫn đôi mắt ấy nhìn chằm chằm cô sẽ Chứ chứa bao nhiêu oán hận khiến cô không khỏi dùng mình. ở trong đáy mắt tâm tối ấy, cô khẽ run lên, cảm giác nếu như giờ trong tay anh có dao, anh sẽ không ngần ngại mà đâm cô một nhát. dĩ nhiên, giải trọng tâm sẽ không làm như vậy, chẳng qua hiện giờ anh đang nản lòng thoái chí. em nói đúng, là anh tự làm tự chịu. anh cười khổ, ánh mắt tối sầm. Anh nói câu này xong, đồng thời tổ dĩnh cảm giác mắt mình như mở đi, hận không thể cắn đứt cái lưỡi vừa phun ra lời độc ác của mình. Tôi nói hai vị, chẳng biết Khương Lục Tô đến gần hai người từ lúc nào, khoanh hai tay trước ngực nhìn chằm chằm hai người bạn họ. Một người là hoang tưởng, một người là quá lý trí, dứt khoát một chút, tôi giúp hai người đi gặp bác sĩ tâm lý được chứ? Cậu chủ, có một số việc không thể cưỡng cầu. Azi ngồi trên ghế lái xe, cậu chủ của ông thì lặng lẽ ngồi ở phía sau. Nhìn phong cảnh lướt nhanh qua cửa sổ, cảm giác lòng mình trống trải, Tạ Trọng Tâm cười khổ lắc đầu. "Tôi không thể tin được, cô nói cái gì chứ? Có thể cùng người khác kết hôn, nhưng với anh chỉ có thể là bạn bè, đây mà là logic sao?" Tạ Trọng Tâm thất bại cắn răng, không thể tin được mình lại để cho cô gái đó làm tổn thương như vậy, không ngờ lại như vậy, anh thua thu hoàn toàn cô không sai là anh tự mình làm khổ mình chẳng thể trách ai. Aziz nhìn anh kẽ nói, cậu chủ, không phải là còn có rất nhiều người có tình cảm với cậu sao? Một tiết tiểu thư cũng có đáng gì? Cô ấy có gì tốt? Cậu chưa từng nghe qua một câu. Trên đời này còn vô số cỏ thơm, vì lẽ gì mà phải yêu mãi một đóa hoa? Sai chậm tâm thở dài nói, đóa hoa này khác biệt. Azi vừa ngâm nói. Xuân hoa thu nguyệt bao giờ hết Hận này rằng giặc Thở nào quên Câm miệng Xài trọng tâm ném một hộp giấy vào người ông Tay cầm bản thảo mới ra lò Của Khương Lục Tú Tổ dĩnh ở nhà ga đuổi theo chuyến tàu điện ngầm cuối cùng Bị một gã không có mắt sâu ngã Tổ dĩnh ngã xuống bài viết rơi đầy đất Cô vội vàng chạy vào ga tàu điện ngầm Vút, vậy là chuyến tàu điện ngầm cũng đã đi mất Tổ dĩnh đứng ở bến xe thở hồn hển, Rất mệt mỏi Rời khỏi chạm xe đi về phía trước, nhìn xuống con đường đen trước mực, chờ đèn giao thông chuyển đèn tín hiệu. ngẩng đầu thấy đêm nay là đêm trăng rằm, cô nhớ tới buổi tối cùng sải trọng tâm nghe ánh trăng. Đêm đó cô thật vui vẻ, mà bây giờ bọn họ đã không còn như trước. Cô thật ngốc, không nên trực tiếp nói cho anh biết rằng mình và cha có cam kết, có lẽ cô nên uyển chuyển, hoặc thử giấu giếm, sẽ không làm loạn lên như vậy, cũng sẽ không làm tổn hại hòa khí đôi bên. Cô là biên tập viên, nói chuyện khéo léo đưa đẩy, thỉnh thoảng lại lá mặt lá trái, cũng không phải là không biết, cũng không biết tại sao là vì lúc đó giải trọng tâm quá nóng, hay do anh đã quá nuông chiều cô, khiến cô không biết đường dừng lại, chưa bao giờ quan tâm đến cảm nghĩ của anh. Tổ Dĩnh ngây ngốc nhìn bầu trời đêm, một người nhìn trăng sáng, cảm giác thật thê lương, sau đó chẳng hiểu sao, mắt cô mở lệ. Tổ Dĩnh càng cố lau nước mắt, Nhưng những hàng lệ càng tuôn ra nhiều hơn Cô nghẹn ngào nghĩ Bị chính tòa án lương tâm lục vấn Đau lòng Phải chăng mình đã đem bao nhiêu oán hận trước kia chút vào anh ấy Phải chăng Chỉ vì mình sinh lòng oán hận Với tình yêu Mà đánh chó giận mèo Đối xử tàn nhẫn với anh ấy Mình có làm đúng không Có đúng khi mượn cớ chọc giận Để chứng minh tình yêu anh ấy dành cho mình là sâu đậm hay không Có phải mình rất trẻ con Khi nhìn thấy biểu hiện đau đớn của anh ấy, đã có thể xác nhận anh ấy yêu mình thật lòng, sau đó đắc chí, sau đó cảm thấy an ủi, sau đó cảm giác bị yêu. Tổ Dĩnh ôm tay. Nghe truyện hot nhất tại audio.net.